chương 478, phong ấn đệ nhị hồ ca hắn còn chưa có chết không nên buông lỏng cảnh giác trải qua họ rổ xì mà giả chết một chuyện dịch thần cũng không có nghĩ như vậy đương nhiên cho rằng ủ t r ì hạ ổ bị tổ thật đã chết rồi hắn là ủ t r ì hạ nhất tộc người từ ủ t r ì hạ m à đ ã giả dưới sự dạy dỗ trưởng thành sẽ ủ t r ì hạ nhất tộc các loại cấm thuật bao quát ỷ g i ả n nát hắn hiện tại chỉ là vĩnh viễn mất đi một con xạ dị g ằ n g m à thôi còn nằm vùng ở bốn phía không nên buông lỏng cảnh giác bằng không rất dễ dàng bị hắn đánh lén đi qua cường tập phở dễ đổn trang bị dịch thần lời nói truyền vào trong thai mỗi một người tiểu t ử này đủ cẩn thận đệ nhị hồ cạ thở dài nói không phải ta đủ cẩn thận mà là một chiêu này có một người ngươi hết sức quen thuộc người dùng qua dịch thần thả người lóe lên một bà súng laser tảo khai đệ tứ hồ cạ người nào đợi một chút ngươi nói hắn là ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới sự dạy dô lớn lên nói như vậy là ủ chỉ hạ mã đạ dạ đệ nhị hổ cả không hổ là tâm tư cẩn mật hổ cả ngoại đạo ma tượng thu thập vĩ thú đợi một chút toàn bộ đều là ủ chỉ hạ mã đạ dạ ở sau lưng trợ rút trước đây hắn đích sắc là bị đệ nhất hổ cả giết chết nhưng ủ chỉ hạ r a có một loại có thể cải biến vận mạng cấm thuật hy sinh một con xạ dị gẳng đại giới có thể giữ được mạng của mình dịch thân nói rằng thảo nào ta liền kỳ quái vì sao di nệ gẳng sẽ xuất hiện tại nhận giới trong thì ra đây hết thể đều là ủ trí hạ mạ đạ dạ dở trò ta liền biết hắn là kẻ rất nguy hiểm đáng tiếc đại ca trước đây không nghe ta nói nếu như trước đây hắn hãy nghe ta nói sáng sớm sẽ giết ủ trí hạ mạ đạ dạ cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện xuất hiện đệ nhị hồ cả nói rằng nói những lời này đã muộn đột kích pháo laser bay ở giữa không t r ú n g bắn ra từng đạo trùm sáng màu xanh lục đệ nhất cùng đệ tứ bắn ra từng đạo phi lôi thần phi tiêu hoặc là ở trên sa mạc lưu lại từng đạo phi lôi thần m ộ t thư cờ không ngừng tiến hành né tránh phi lôi thần chi thuật đối với hiện tại ta mà nói không còn là cái gì ác ngộng dịch thần cư cao lâm hạ nhìn phía dưới đem từng cái phi lôi thần m ộ t thư cờ đều, đều thu hết vào mắt đệ e m mắt, phía hết thể thu hết dưới đều đ vào tứ ngươi chính là từ đâu tới đây đi trở về chỗ nào đệ nhị hồ cả ngươi là x u nạ hai gia gia tuy là ta không muốn cùng ngươi là địch nhưng lúc này ta sẽ không lưu thủ đấy đột kích pháo laser đồng thời mở ra hỏa cường tập phở dễ đ ồ n bên trái tay phải chùm tia sáng súng trường cũng theo nổ súng t ử q u y pháo cùng phục tương pháo laser theo sát ra mỗi giây hơn mười đạo chùm tia sáng hạ xuống tiến hành thảm trải nền thức oanh tạc phi lôi thần chi thuật dù sao không phải muốn đi nơi nào phải đi ca o y na ho bên trong thuấn gian di động đi nhận chức bực nào địa phương đều để lại m ộ t thức chiến trường này lưu lại một thức địa phương toàn bộ đều bị dịch thần đi qua cường tập phở dễ đổ máy móc thu hết vào m ắ t toàn bộ chùn tia sáng vũ khí mỗi một lần công kích đều là dịch thần trải qua t ì n h vi tính toán nhất ba hữu i nhất ba hạ xuống nạ m ỉ c ả giờ mì nạ tổ c h ứ c tiên bị dày đặc chùn tia sáng trúng mục tiêu thân thể nhất thời cứng đờ một vệ kim quang loẹ loẹ pháo điện từ nắm chặt cơ hội đánh vào hắn chịu ảnh hưởng trên thân thể âm âm hoàng sa phóng lên cao ở pháo điện từ trùng kích vào bắn tung tóe bắt đầu hơn mười mét cao mỹ nạ tổ cỡ tì nạ sắc mặt đại biến tuy là nàng cũng không muốn nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ chết còn bị người thao túng nhưng nhìn nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ lần nữa bị giải quyết hết nội tâm của nàng cũng thật không dễ chịu đệ nhị hồ cả tuy là tránh được một kiếp nhưng hắn hai cánh tay cùng một cái tê ui nhưng là bị nổ hư cho dù là huế thổ chuyển sinh khu cũng cần thời gian tới khôi phục tiên pháp t ừ độn dạ s ẻ n gẳng cường tập phở dễ đồn một tay đẻ ở s ẻ n dù t ố bị ra mà trên người uy lực mặc dù không lớn căn bản không khả năng tiêu diệt h ế thổ chuyển sinh b ờ i ở tờ tư đệ nhị hổ cả nhưng một chiêu này lại đem đệ nhị hổ cả phong ấn tại nơi đây thậm chí cắt đứt ỏ rổ xì m ạ đối với h ế thổ chuyển sinh đệ nhị hổ cả k h ô n g chế đệ nhị ngươi chính là tạm thời ngốc tại chỗ này đi dịch thần nói rằng mới vừa nhìn đệ nhất cùng nhị đại đối với xù nạ thái độ hắn c ũ n g tâm cũng yên tâm lại cho nên hắn lựa chọn không phải hủy diệt h ế thổ chuyển sinh đệ nhị mà là phong ấn hắn ta khuyên ngươi hay là đem ta giải quyết triệt để tương đối khá đệ nhị hổ c ạ lại nói họ rồ sĩ m à còn đang đọc phía sau nhìn chằm chằm hắn có còn hay không dùng h ế thổ chuyển sinh thông linh ra những người khác tới ta không biết giả sử chờ một chút ngươi bị người ngăn chặn có người tới giải trừ phong ấn của ta như vậy ngươi sẽ cực kỳ p h i ề n phước sẽ không dễ dàng như vậy cô r ỗ xỉ thân hình lóe lên rơi vào dịch thần bên người cô r ỗ xỉ ngươi xem rồi đệ nhị không nên để cho bất luận kẻ nào tiếp cận hắn đặc biệt cẩn thận giấu ở dị không gian tùy thời có thể xuất hiện đủ trí hạ ổ bị tổ câu mười điểm phải chủ nhân đại nhân cô r ỗ xỉ yêu kiều thân dê nói rằng ngươi cư nhiên thu phục người như vậy không đúng nàng là ngươi sáng tạo đệ nhị hổ cả không hổ là đệ nhị hổ cả mặc dù sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật cũng sẽ không tiên nhân hình thức nhưng cảm giác lực cho là thật so với tiên nhân hình thức nhân còn khủng bố không hổ là ngay cả s ẻ n dù hạt hỉ giả mạ đều có thể người theo dõi hắn là t a dụng binh độn sáng tạo nhân tạo vũ khí sinh mạng thể cương thiết thiên sứ dịch thần giải thích một câu sau đó lập tức k h ô n g chế được cường tập phở dễ đổm trường khai quang c h i dực nhằm phía ngoại đạo ma t ư ợ ngoại n g đạo ma t ư ợ n g vĩ thú ngọc hội tụ nhiều như vậy con vĩ thú ngoại đạo ma tượng há mồn hướng về phía dịch thần thi t r i ể n ra vĩ thú ngọc so với phía trước nỉ dạ liên quân nhiều như vậy dì n ụ d ì kỳ thi t r i ể n ra vĩ thú ngọc còn cường đại hơn nhiều như vậy con vĩ thú trả cờ dạ thi triển vĩ thú ngọc quả nhiên kinh người dịch t h ầ n híp mắt lại tới chúng tia sáng khiên giang hai tay ra đón đỡ ở phía trước cựu vĩ đã lần nữa về tới trong cơ thể hắn lấy hắn kinh người trả cờ dạ tinh luyện tốc độ đang ngượn ú âm ộ t nửa kêu cửu vĩ một bộ phận trả cờ giả sau kêu vĩ giả âm ấm vĩ thú ngọc va chạm vào chùn tia sáng khiên trong nháy mắt lập tức sản sinh nổ lớn hóa thành thôn tính tất cả cự đại trả cờ giả hình cầu to lớn phong bạo sen lẫn vô biên vô tận cắt đùi phóng lên cao ở trên sa mạc soạn nhạc ra khỏi một bộ m ạ t nhật thiên thai một dạng hình ảnh vẫn chưa xong đây thiên đạo vẹn hiện tại không cần thi triển còn lại thuật hoàn toàn một môn tâm tư dùng ở thao túng ngoại đạo ma tượng bên trên phong ấn rất nhiều vĩ thú trả c ờ ra ngoại đạo ma tượng so với trước đây lì dạ liên quân toàn bộ gì nù gì kỳ cộng lại còn muốn đáng sợ dù sao lực lượng một khối hơn nữa có thể phát huy toàn bộ vĩ t h ú lực lượng đương nhiên không phải nhị dạ liên quân gì nụ gì kỳ liên hợp cùng một chỗ có thể so sánh cầu thả cầu vừa tốt